Thanh xuân của tôi Hồi ký Tác giả Ngô Tấn Quân Giọng đọc Hải Yến Nhà xuất bản Hồng Đức Tháng 3 năm 2023 Lời nói đầu Ai cũng có ký ức tuổi thơ, ký ức tuổi thơ của tôi đã khiến tôi đến với cách mạng, với đoàn thanh niên. Và đoàn đã cho tôi cơ hội chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp, giải phóng dân tộc, giành lại độc lập tự do, hòa bình, thống nhất tổ quốc Việt Nam thân yêu. Những năm tháng là đoàn viên, là cán bộ đoàn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như trong hòa bình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đoàn thanh niên cộng sản đã cho tôi nghị lực để sống, chiến đấu và chiến thắng trong lao tù mỹ ngụy những năm một nghìn chín trăm sáu chín một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và rồi từ năm hai nghìn mười hai đến nay là chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Đoàn đã dạy tôi phải tiếp tục chiến đấu với quyết tâm tàn nhưng không phế, thế nên. Khi không còn nói được, phải thở bằng ống mở khí quản, ăn bằng ống mở ổ bụng. Nhưng vẫn còn viết được, tôi cố gắng ghi lại những chuyện cũ, những chuyện có thật, một phần ký ức về một thời trai trẻ dưới cờ đoàn ta, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quang Vinh. Sau khi được sự góp ý, động viên, giúp đỡ nhiệt tình, Của nhiều quý anh chị em cựu cán bộ đoàn Tôi quyết định ghi chép hệ thống lại Thành tập hồi ký Với ước mong con cháu sau này đọc Và biết được một phần nào công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Của thế hệ đoàn viên thanh niên Những năm 1960-1975 Và một phần nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc từ sau ba mươi tháng 4 một nghìn chín trăm bảy mươi lăm đến nay rồi ban liên lạc cựu cán bộ đoàn phía nam anh sáu liêm chị quách thu nguyệt em phạm thị nghĩa em ngô tùng trinh đã động viên tôi cho in thành sách viết đã khó in thành sách càng khó hơn vì tất cả các bài viết trên điện thoại với nhiều thời gian khác nhau bản thân tôi Lại không biết tí gì về kỹ thuật in ấn Nhưng được sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình Của đồng chí tiến sĩ Quách Thu Nguyệt Tôi chuyển tất cả các bài sang email Cho bên nhà in Cuối cùng, sau hơn 2 tuần Thì sách cũng được hoàn thành Tuy nhiên, quyển sách in ra lại thiếu nhiều chuyện Nhất là chuyện về các mẹ và ba Những người góp nhiều công sức Cho công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Thế nên sách thanh xuân của tôi đã được các anh chị bạn bè thân hữu động viên và giúp đỡ tích cực để tái bản. Xin chân thành cảm ơn đồng chí Nguyễn Tăng Minh, phó bí thư quận ủy quận 11, bác sĩ Huỳnh Minh Tâm, em Ngô Tùng Trinh, em Phạm Thị Vân, ban thường vụ quận đoàn quận 11, chị Đinh Thị Kim Hoàng, anh Sáu Liêm tiến sĩ quách thu nguyệt đã giúp tái bản cuốn sách thành công tốt đẹp thành phố hồ chí minh ngày mùng ba tháng hai năm hai nghìn không trăm hai mươi ba ngô tấn quân chương một ký ức tuổi thơ và phong trào đấu tranh chống diệm đưa tôi vào khu đoàn sài gòn gia định những sự kiện ấn tượng trong hồi thơ ấu ai cũng có ký ức tuổi thơ Riêng tôi, thời thơ ấu Lại chứng kiến những sự kiện đầy ấn tượng Và không thể nào quên Ngày 19 tháng 7 năm 1954 Hôm ấy, lính tay sai của Pháp Khui hầm của các anh Việt Minh Ở ấp Đông, xã Trung Mỹ Tây, huyện Hóc Môn Lúc ấy gọi là huyện Gò Môn Một số anh tung hầm chạy và bị bắt Riêng anh Ba Hưởng, con của bác hai tôi Thì bị bọn lính bắn chết Chúng biết anh ba hưởng nên kéo xác anh ba về trước sân nhà nội tôi, rồi hống hách kêu bác hai tôi. Ông hay đáo ra mà nhận con ông nè. Còn nỗi đau nào hơn cảnh tử biệt sinh ly. Con mất cha, vợ mất chồng, che già khóc măng non. Anh ba hưởng bị giết để lại chị ba và cháu Thành, đứa con gái của anh mới hơn một tuổi tết năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm tôi được ba mẹ đưa về bào sen đức lập đức hòa long an bằng xe bò từ hóc môn về đến bào sen phải mất hơn một buổi mới đến nơi chiều hôm đó khi tôi đang cùng các anh em chơi bắn bi ở sân nhà ngoại thì thấy một đoàn người đi từ đường bờ ruộng hướng về phía đầu làng ngang qua ngõ nhà ngoại tôi khi các anh đến gần thì mợ ba, mợ chín, mợ út, dì mười và chị năm, con của cậu ba. Mỗi người bê một rổ bánh ít tiến ra đầu ngõ, đón các anh và tặng các anh mỗi người một chiếc bánh. Sau này được biết là các anh, các chú bộ đội đang trên đường đến điểm tập trung để đi tập kết ra miền Bắc theo Hiệp định Geneva. Tháng 7 năm 1956, khi tôi đi học về, thì thấy bọn lính dân vệ sọc vô nhà tôi. Chúng bắt ba tôi và dùng dây chói hai tay ba tôi ngoặc ra sau lưng. Rồi vừa kéo ba tôi ra ngõ, chúng vừa đấm đá, vừa dùng bắn súng nện vào đầu, vào vai ba tôi. Chúng quát tháo inh ỏi. Con vợ mày đâu? Vậy là chúng muốn bắt luôn cả mẹ tôi vì chúng biết ba mẹ tôi đã từng nuôi chứa cán bộ Việt Minh thời kháng chiến chống Pháp. Sau này, Mẹ tôi kể lại là đã từng làm việc với cô Năm Bắc, tức là chị Nguyễn Thị Minh Khai, cho đến khi chị bị giặc pháp bắt và xử bắn ở ngã Ba rồng. May thay, hôm đó mẹ tôi đi bán hàng ở chợ Cầu Ông Lãnh chưa về nên chúng không bắt được mẹ tôi. Thế là anh ba tôi đạp xe đến tận chợ Cầu Ông Lãnh báo cho mẹ biết và mẹ tôi phải ở luôn trong chợ làm thuê cho một người gì. Có sạp bán hàng rau cải trong chợ cho đến mấy năm sau. Năm 1959, khi tôi đi học về thì thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Bọn lính dân vệ kéo xác một thanh niên phía sau xe jeep chạy vòng quanh đường làng, máu trên ngực và miệng của người thanh niên vẫn chưa khô. Xác bị kéo lê đến đâu Thì vết hằn trên đường đất đến đó. Trên xe jeep bọn dân vệ cười nói hồ hố. Chúng luôn miệng nói, Việt Cộng nằm vùng là phải vậy. Ôi, những người từng tham gia đánh giặc Pháp xâm lược thì bị ngụy quyền Ngô Đình Diệm giết hại dã man như vậy. Năm 1960, tôi lại được về quê ngoại, bào sen. Lần này, tôi được anh Tư Siếc đưa đi xem chiếu bóng dạp chiếu bóng là một cái màn căng ra giữa cánh đồng bên góc bờ ruộng bên kia là cái máy chiếu chứ không hề có dạp hay nhà gì cả thật ấn tượng phim mà tôi xem là phim chiến thắng điện biên phủ phim tái hiện cảnh tướng thực dân pháp đầu hàng và tôi nhớ nhất là hình ảnh bộ đội việt minh dẫn đoàn tù binh thực dân pháp dài ngoằng đi trên đường Hình ảnh anh bộ đội trong phim y hệt như các anh bộ đội mà Tết năm 1955 đi ngang qua ngõ nhà ngoại được các mợ và dì mười tặng bánh. Tự hào thay người Việt Nam với vũ khí thô sơ từ tầm vông vạt nhọn, giáo mác gậy gộc đến khi lớn mạnh đã đánh thắng tên thực dân hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Có lẽ những hình ảnh tương phản ở quê nội và quê ngoại Đã hình thành trong tôi một suy nghĩ. Ai là chính nghĩa? Ai là người tốt? Ai là kẻ xấu? Vậy đó. Nhớ anh Ngô Văn Thật, Tám Lễ. Anh Ngô Văn Thật, bí danh Tám Lễ, nguyên tránh văn phòng khu đoàn Sài Gòn Gia Định năm 1966, người trực tiếp giác ngộ Ngô Tấn Quân tham gia cách mạng. Anh ba, Ngô Văn Thật, Anh tám lễ là một trong số rất ít thanh thiếu niên học hành đến nơi đến trốn của ấp đông xã Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, Gia Định. Những năm 1954-1964 Anh tốt nghiệp kỹ sư kiến trúc của Trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn. Anh đi làm, mỗi tháng được 5.000-7.000 đến đồng. Năm 1962, anh mua căn nhà số 132 đường vĩnh viễn quận 10 cho năm sáu anh chị em cùng ở tôi nhớ có anh tư tự anh tư siếc tức chín chị anh bảy tòng chị cẩm tiên chị cẩm hương anh ba hường tức mười minh thỉnh thoảng có út đức năm vững chị út phượng cũng đến và tôi cũng ở đó đi học có một đêm khi giật mình thức giấc tôi nghe có tiếng sột soạt liếc nhìn sang bên Tôi thấy anh ba thật đang dùng một miếng bông gòn trà trà thứ thuốc màu vàng lên trên một tấm giấy dầu. Lạ thay, khi anh trả đến đâu thì chữ hiện ra đến đó. Rất tò mò nhưng tôi không dám hỏi và cứ dở vờ ngủ để lén xem. Sau khi đọc xong những dòng chữ trong tờ giấy dầu, anh ba dùng cây bút lá tre chấm vào tô nước cơm. Mà lúc chiều, anh ba kêu tôi chắt ra khi nấu cơm và viết nắn nót vào một tờ giấy dầu khác xong anh ba dán tờ giấy lại thành một túi nhỏ rồi dùng giấy kiếng màu đỏ gói lại và dán lên một nhãn hiệu trà sau này tôi mới biết đó là cách làm ra gửi đi nhận và đọc những bức thư mật của các anh chị hoạt động cách mạng trong lòng địch rồi một sự kiện lớn mà tôi tham gia khi bọn ngụy quân ngụy quyền sài gòn đàn áp các trường học các chùa ẩn quang viện hóa đạo nay là việt nam quốc tự bọn chúng đã bắn chết học sinh lê văn ngọc xác anh ngọc quản ở viện hóa đạo thanh niên sinh viên học sinh đồng bào phật tử đã biến cuộc đưa tang thành cuộc biểu tình lớn chưa từng có quan tài anh ngọc đến gần cầu bông đường lê văn duyệt Mà đoàn người đưa tang vẫn còn đầy kín ở Viện Hóa Đảo và đường Trần Quốc Toàn, nay là đường mùng 3 tháng 2. Bọn Ngụy Quân cho hàng ngàn cảnh sát giã chiến, cảnh sát áo trắng, công an chìm, xé đoàn đưa tang ra thành nhiều đoạn rồi ném lựu đạn cay, cho xe cứu hỏa xịt vòi rồng thẳng vô đoàn người đưa tang. Và chúng cũng xông vô, đánh đập dã man và bắt nhiều người đẩy họ lên xe GMC. Nhiều người bị xỉu do hơi ngạt, hơi cay. Tôi cũng có mặt trong đoàn người đưa tang đi ngay tốt đầu. Khi gần tới trường Lê Văn Duyệt, nay là trường Võ Thị Sáu thì bị một tên cảnh sát giã chiến dùng dùi cui đánh vào vai. Tôi chạy vô hẻm hướng về chùa Phổ Hiền, nhờ bà con ứng cứu nên chạy thoát được về nhà. Mấy hôm sau, tôi gặp anh ba và hỏi anh. Anh à, vì sao những người kháng chiến chống Pháp lại bị bắt bớ tù đày bị bắn giết dã man vì sao ngô đình diệm không có công gì chống pháp mà lại làm tổng thống vì sao chính quyền đàn áp phật giáo và bắt bớ sinh viên học sinh và còn bắn chết anh lê văn ngọc như chỉ chờ có vậy anh ba giải thích cặn kẽ cho tôi về bè lũ tay sai bán nước diệm nhu về cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa của đế quốc mỹ Và anh ba đã xây dựng, hướng dẫn, thử thách, giao việc và giới thiệu, kết nạp tôi và anh Ngô Bá Tòng vào Hội Liên Hiệp Thanh niên Sinh viên Học sinh Giải phóng, khu Sài Gòn gia định. Một năm sau, anh ba bị động viên, địch bắt anh vào quân trường Thủ Đức, học trường sĩ quan dự bị. Tổ chức cũng đồng ý đưa anh vào hoạt động trong lòng địch. Nhưng rồi, một đồng chí trong tổ bị giặc bắt tổ chức sợ lộ nên rút anh về chiến khu. Anh được phân công là tránh văn phòng thành đoàn Sài Gòn gia định. Chải qua các căn cứ Thái Mỹ, Suối Sâu, An Tịnh, Trảng Bàng, rồi đến căn cứ Hội Cư, Cái Mè, Tiền Giang. Ngày mùng một tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu bảy, giặc càn quét bắn phá vào căn cứ, chúng cho ém quân lại dọc theo các kênh rạch trong vùng căn cứ. Lúc bấy giờ Căn cứ đang mở lớp học cho mấy chục cán bộ học nghị quyết, chuẩn bị tổng tiến công vào thành phố Sài Gòn. Anh Sáu Đông, anh Tám Lễ cùng một đồng chí nữa được cử làm tổ bảo vệ căn cứ. Ngày mùng 3 tháng 8 năm 1967, sau khi địch bị đẩy lùi ra khỏi khu rạch, chúng cho bắn hàng trăm quả súng cối 81 ly và pháo 105 vào trận địa ta. Anh Ngô Văn Thật bị chúng mảnh đạn vào bụng anh bị thương khá nặng. Sau khi bắn hết đạn trong khẩu AK47, anh đã tháo nó ra từng bộ phận nhỏ, rồi nhận xuống dưới sình ở một con rạch nhỏ. Tất cả tài liệu, sổ sách, ba lô với cây kèn Acmonica, bút máy, đồng hồ đeo tay, tập nhạc viết tay và tất cả tài liệu anh đều bỏ vào túi ni lông rồi nhấn xuống sình. Sau này, các anh ở căn cứ đã tìm thấy khẩu súng ak bốn bảy và toàn bộ tài liệu vật dụng mà anh nhấn xuống sình trong con rạch gần chỗ anh đã hy sinh bọn địch xông lên chúng kéo anh từ rạch lên chúng không lấy được bất cứ thứ gì của anh và của tổ chức tên chỉ huy ác ôn cầm súng bắn vào giữa trán anh hung tin báo từ căn cứ về anh tám lễ đã anh dũng hy sinh trên môi còn nở nụ cười Vậy là kể từ ngày mùng 3 tháng 8 năm 1967, tôi và gia đình đã vĩnh viễn mất anh. Căn cứ kháng chiến núi Dinh, khu đoàn Sài Gòn Gia Định Núi Dinh cách Sài Gòn khoảng 78 km, nằm bên trái quốc lộ 51, đường từ Sài Gòn đi Long Thành, Vũng Tàu. Từ quốc lộ vào núi Dinh có hai ngả. Một là từ Thiền viện Minh Đức sát chân núi lên Hang Mai, Chùa Hang chùa tổ chùa mẫu tới bưng lùng cây lùng rồi leo hai trăm mét từ suối lên đến đỉnh đường từ chân núi lên đến đỉnh núi phải trải qua nhiều đèo dốc qua hai con suối hai là từ chùa đại tùng lâm lên dốc qua suối tiên qua chẳng nứa hang rơi rồi cũng về bưng lùng và leo từ suối lên căn cứ sau này bọn úc đánh lên núi nên đường xuống núi phải đi bộ một ngày ra hắc dịch rồi hôm sau đi ra dốc ba mươi đi xe đò về sài gòn ngoài ra còn ngã thứ ba là đi từ hòa long qua lộ hai đường bà rịa qua bình giã long giao nhưng muốn đi thì phải xuất phát từ một trạm giao liên ở xã long phước huyện long điền và đợi chiều mới qua lộ hai và cũng phải đề phòng địch phục kích sau khi qua lộ hai Phải đi theo vườn chuối của đồng bào, rồi băng qua cánh đồng Châu Pha, đồng rộng khoảng 2 km, rồi vào sông Thị Vải, đi cầu dây cáp, một sợi đi, một sợi phía trên để bám tay vào mà lần qua. Rồi đi khoảng 2 km nữa mới tới chân núi, từ chân núi bắt đầu leo núi, cũng qua nhiều đoạn đường dốc, có những dốc đứng, các anh đặt tên là dốc cổ cò. Một người lên trước kéo tay người lên sau, có người phía dưới đẩy phía sau mông mới lên được. Doanh trại Từ bờ suối Bưng Lùng lên tới đỉnh núi là dốc khá đứng, cách bờ suối khoảng 200 mét. Nên các anh đi xây dựng căn cứ đã cho làm bậc tam cấp bằng cây cao rừng. Ở lưng chừng đồi có một khoảng đất đá nhưng hơi bằng phẳng. Cạnh một hang đá rất lớn có thể chứa được cả trăm người. Bom B-52 thả xuống cũng không thể gây sát thương cho ta. Các anh tư đô trưởng ban xây dựng căn cứ, anh Sáu Đông, anh Hai Hùng, Hai Tùng, Hai Sơn, Út Thống, Chín Sáng đã đến trước và đào một hầm sâu 80cm, dài 20m, rộng 10m, làm hội trường để cán bộ nội thành về học tập, huấn luyện. bàn thì đóng bằng cây cao rừng. Cây cao thân nhỏ mà rất thẳng, Lót bằng cây nứa, bệnh bằng dây mây rừng Nói chung là không tốn gì ngoài công lao động Máy hội trường lợp bằng ni lông Phía trên ngụy trang bằng lá trung quân Một loại cây rừng lá to và dai Chắc có thể chịu được 3 đến 5 năm Trên đỉnh núi có nhiều tảng đá to Lại xen lẫn với nhiều cây đại thụ, Tán lá rất lớn che kín mặt đất Nên máy bay địch không thể nào phát hiện được Các anh xây dựng nhiều khu nhà ở, nói là khu, thật ra mỗi nhà chứa từ 3 đến 7 người, nhà nhỏ nên lợp toàn bộ bằng lá trung quân. Để tránh máy bay địch phát hiện khói và lửa, căn cứ xây dựng lò hoàng cầm to có ba chảo nấu cơm và thức ăn. Sáng sớm, đi ra phía sau lò khi chị nuôi nấu cơm, sẽ thấy một làn khói trắng như tuyết, như xương, bò sát mặt đất rồi phút chốc tan biến hòa quyện trong sương gió của núi rừng thật đẹp thật thơ mộng tất cả mọi nơi từ hội trường nhà ở đến đường đi và cả lò hoàng cầm của căn cứ đều có đào hầm kế bên để đề phòng bom pháo giặc tại chùa Hang Mai ngày nay thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh xây dựng khu di tích và bia tưởng niệm các liệt sĩ thành đoàn đã anh dũng hy sinh trong trận chống càn đánh lại bọn quân úc vào giữa năm 1966. Thành đoàn có nhiều căn cứ ở các nơi như nhân trạch, long khánh, đồng nai, cần duộc, cần đước, đức hòa, long an, rồng trôm, ba chi, bình đại, châu thành, bến tre, sa đéc, bình thành, đồng tháp, an tịnh, trảng bàng suối sâu, tây ninh, an nhân tây, phú hòa đông cổ chi bến cát đồng ông cổ dầu tiếng bình dương nhưng đặc biệt căn cứ núi dinh là trụ lâu nhất và cũng có nhiều lớp học cho nhiều thế hệ cán bộ của thành đoàn như anh hồ hảo hớn phạm chánh trực anh ba vạn nguyên bí thư thành đoàn chị trương mỹ hoa anh lê hồng tư chị ba giang anh nguyễn sơn hà liệt sĩ anh nguyễn trơn trung nguyên bí thư thành đoàn Chị Đỗ Thị Trinh, bảy Hà, nguyên bí thư quận ủy quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư. Chị Chín Ngân, nguyên chủ tịch Sài Gòn COOP. Anh Ba Khắc, anh Sáu Chí, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Má Sáu Hòa, nguyên trưởng hội hậu cần của lực lượng võ trang biệt động thành đoàn. Chị Tư Liêm, Trương Mỹ Lệ. Anh Tư Đô, nguyên chủ tịch huyện Thủ Đức. Chị Năm Trang, Lê Mỹ Lệ, chị Hai Ngọc, Nguyên Bí Thư, quận Phú Nhuận, chị Tú Cẩm Đoàn Thị Ánh Tuyết, anh hùng lực lượng vũ trang và hàng trăm đồng chí khác đã cống hiến công sức cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Về căn cứ, tôi nhớ khoảng mùa hè năm 1964-1965, Sau khi đã thực hiện thành công các nhiệm vụ mà chị năm Trang giao, giải 300 truyền đơn ở cổng trường Gia Long, nay là trường Nguyễn Thị Minh Khai, và vẽ một số khẩu hiệu đả đảo đế quốc Mỹ, đả đảo bè lũ tay sai bán nước ở các vách tường trong các lớp học bằng ruột cau tại trường Hồ Ngọc Cẩn, trường mà tôi đang học. Chị năm Trang ra chỉ thị cho tôi và hai đồng chí nữa về căn cứ. Chị thị cho biết ngày và giờ ám hiệu và khẩu hiệu để nhận giao liên địa điểm gặp nhau. 6 giờ chiều hôm đó, chị Bảy Hà, Đỗ Ngọc Trinh và 10 chiều Nguyễn Thành Nhơn, cơ sở do tôi xây dựng, có mặt ở nhà má 6 ở ấp Đông, xã Trung Mỹ Tây, huyện Hóc Môn, để chuẩn bị sáng hôm sau, lên đường về căn cứ. Đêm đó, má 6 và chị Tư Cho ăn bánh tráng với cá lòng tong um với rau sống. Rồi 5 giờ sáng hôm sau, ăn cơm với cá lòng tong kho mặn. 6 giờ chúng tôi lên đường. Đầu tiên là ra lộ đón xe đò Hóc Môn gia định. Rồi từ gia định ra xa lộ đi khỏi dốc cầu Sài Gòn bằng xe lam. Tôi nhớ là ở khoảng Đồng trống ba chị em chúng tôi chờ xe đò Sài Gòn Vũng Tàu. Thì chị Bảy Hà bị ói, mặt chị xanh sao, chị ôm bụng và cố giảm cơn đau. May thay, sau khi ói thì chị hết đau bụng, có lẽ chị bị trúng thực khi ăn bánh tráng có rau sống. Khoảng 7 giờ thì có xe đò Sài Gòn, Vũng Tàu đến. Chúng tôi lên xe vì địa điểm làm bồn nước trung tâm thị xã Bà Rịa nên chúng tôi nói với lơ xe là cho xuống gần ngã ba thị xã Bà Rịa. Khoảng 9 giờ thì xe đến ngã ba đường vô thị xã Bà Rịa và quốc lộ 51. Chúng tôi xuống xe vì chưa đến giờ gặp giao liên nên ba chị em đi đến xóm đảo chân Núi có cây thánh giá. Bây giờ tôi đã quên tên. Sau khi tham quan cây thánh giá trên sườn đồi khoảng 9 giờ 45 phút, chúng tôi lên đường đến điểm hẹn. Đúng 10 giờ chúng tôi có mặt tại bồn nước trung tâm thị xã Bà Rịa. Trên tay tôi cầm một bịch đường với ba trái chanh. Tay tôi luôn phe phẩy. Từ bên kia đường một chị khoảng hai mươi hai hai tuổi. Trên tay cầm bịch tập vở và một hộp sữa bò tiến về phía chúng tôi đang đứng. Chị tiến đến và nói, Chào em, em là con cậu bảy phải không? Tôi thấy chị cầm trên tay bịch tập vở và hộp sữa đúng ám hiệu nên trả lời ngay. Dạ, còn chị có phải con cô năm không? Vậy là tròn 12, cậu bảy cô năm Chị liền nói, đi theo chị lên xe lam và không nhìn nhau. Coi như không quen nhau. Chị dặn, lên xe không được nhìn nhau, khi nào chị kêu bác tài dừng xe cho xuống thì cùng xuống nhé. Trên đường đi dù xe chạy khá nhanh, nhưng tôi vẫn thấy lâu đến lạ thường. Có lẽ vì nôn nóng về căn cứ nên mình cảm thấy như vậy. Thế rồi... Khoảng 30 phút sau, xe dừng ở ngã Ba Hòa Long, tất cả cùng xuống xe, chị lại dặn. Các em theo sau chị, mình đi bộ khoảng 5 phút, đến lộ đất đỏ sẽ có người đón. Sau khi đi qua đoạn đường đất đỏ thì tới dãy chuối. Chúng tôi đi theo đường mòn trong dãy, được hơn 200 mét thì có một anh. Đầu đội mũ tay bèo, vai mang khẩu súng tiểu liên AK. Sau đó tôi mới biết đó là khẩu K50 tiệp khắc, đón chúng tôi. Anh nở nụ cười, chào chị Năm, chào các em, chúng tôi đều nói chào anh. Anh nói, bây giờ mình về trạm rau liên tắm rửa ăn uống, rồi chiều khoảng 5-6 giờ mới qua lộ 2 về căn cứ được. Chúng tôi theo sau anh, khoảng 1 km thì đến căn nhà ngói xưa, có một sân rộng, bên phải có hai cây mít to rất nhiều trái, phía sau là khu vườn chuối. Khi bước vào cổng rào căn nhà thì anh nói to. Chị Năm ơi, có khách. Trong nhà, một chị nhanh nhẹn bước ra đón chúng tôi. Thật là vui và thật bất ngờ. Người trạm trưởng, chị Năm Hoài là chị Ngô Thị Cẩm Tiên. Chị ôm trầm lấy chị Bảy Hà và nói. Bố đi đường có mệt không? Chị Bảy Hà nói. Cũng hơi mệt vì sáng nay bị trúng thực. Mình và Mười Chiều chố mắt ngạc nhiên nhìn chị. Không ngờ chị Cẩm Tiên là trạm trưởng giao liên ở đây. Chừng như sực nhớ, chị Cẩm Tiên quay sang tôi và Mười Chiều. Hai em đi đường có mệt không? Tôi và Mười Chiều đều nói. Khỏe re hả chị ơi? Chị nói, các em vô rửa mặt rửa tay cho mát, rồi chuẩn bị ăn cơm, xong nghỉ ngơi, đến 5 giờ mình mới về căn cứ. Chị giới thiệu với chúng tôi. Người giao liên đón chúng tôi từ thị xã Bà Rịa về là chị Nam Phượng. Và chị cũng giới thiệu với chị Nam Phượng. Ba chị em chúng tôi là Bảy Hà, Út Bền, Mười Chiều. Chị cũng giới thiệu anh Chín Sáng và anh Hai Sơn. Hai anh là bảo vệ căn cứ, sẽ đưa chúng tôi về cứ. Tất cả đều dùng bí danh, không dùng tên thật. Đây là nguyên tắc bảo mật. Khoảng 4 giờ 30 phút, Chị cầm tiên gọi tất cả chuẩn bị lên đường. Trước khi lên đường, chị đưa cho tôi và 10 triệu mỗi người một chiếc áo bà ba đen để mặc vào và dặn dò. Trên đường đi phải bám theo anh Chín Sáng và anh Hai Sơn. Người mang súng tiểu liên đón chúng tôi và anh Hai Sơn, người có mặt tại trạm giao liên. Phải tuân theo lời hướng dẫn của hai anh nhé. Thế là đúng 5 giờ chiều. Sau khi ăn cơm một lần nữa, thì chúng tôi lên đường. Trước khi đi, anh Chín Sáng dặn dò tỉ mỉ. Khi qua lộ phải thế nào, khi băng qua đồng trống phải làm sao? Anh Chín Sáng nói. Chiều mình qua lộ hai dù là vùng giải phóng, nhưng khi qua lộ, chúng tôi cũng sẽ đi cảnh giới trước. Nếu êm, thì mình mới qua lộ. Đến lộ 2, hai anh Chín Sáng và Hai Sơn tiến lên mép lộ. Mỗi người đi về một phía. Sau khoảng 5-7 phút, hai anh quay lại và anh Chín Sáng lên phía trước và ra hiệu qua lộ. Anh Hai Sơn thì đi sau cùng. Qua khỏi lộ, chúng tôi đi cặp theo các vườn chuối và vườn trái cây của đồng bào. Thỉnh thoảng, mùi mít chín lại phảng phất trên đường đi. Khoảng 15 phút sau là ra khỏi khu vườn cây trái. Anh Chín Sáng lại dừng lại và dặn dò chúng tôi. Bây giờ ra đồng trống, đi theo đường bờ ruộng. Khi có máy bay địch thì tất cả phải ngồi xuống và chùm lá ngụy trang lên nhé. Đồng rộng, nhìn xa xa là bìa rừng, xa hơn nữa là ngọn núi cao to phía trước. Sau khi đi đến giữa đồng trống thì từ xa có tiếng máy bay trực thăng bay về phía chúng tôi. Một chiếc, hai chiếc, rồi sáu chiếc trực thăng, thêm một chiếc heo nái, loại trực thăng hai cánh quạt. Chiếc heo nái câu dưới nó một chiếc cắn gáo bị gãy cánh. Tất cả chúng tôi đều ngồi thụp sát xuống đường bờ ruộng và che lá ngụy trang trên đầu. Trực thăng bay khá thấp, chúng tôi nhìn thấy rất rõ. Rất nguy hiểm nếu chúng bắn vào đoàn chúng tôi. May thay, có lẽ chúng tài thương và chở máy bay bị bắn cháy về căn cứ, nên chúng không để ý gì đến phía dưới đất, nếu không thì không biết có việc gì xảy ra với chúng tôi nữa sau hơn ba mươi phút chúng tôi cũng vô đến bìa rừng ở đây cây cối um tùm không còn sợ máy bay giặc nữa khoảng hơn một trăm mét cặp theo bìa rừng thì đến một dòng sông anh chín sáng nói đây là sông bé nước chảy khá mạnh và đổ rất nhanh anh chín sáng chỉ cho chúng tôi cách đi cầu dây hai tay nắm chặt dây phía trên Hai chân bám ngang sợi dây, bước ngang từng bước. Lúc đầu ai cũng lo, nhưng đi được vài bước thì thấy vững hơn. Và tôi cảm thấy thú vị với cây cầu dây này, dù dây cáp có hơi lắc lư một tí. Qua khỏi sông bé, chúng tôi đi theo đường rừng dốc dần về phía chân núi. Khoảng 500 mét thì đến chân núi. Anh Chín sáng gọi mọi người lại và dặn dò. Bây giờ đã an toàn, không còn lo máy bay nữa, nhưng đường dốc và có nhiều mối càng. Nếu nghe nó đi hàng đàn, nghe rào rào thì tránh đừng đạp chúng đàn nó. Nó mà cắn thì đứt thịt đó. Nếu lỡ bị cắn thì phải nhanh chóng bóp đầu nó rồi gỡ hai càng nó ra, nhẹ nhàng. Chứ kéo mạnh, càng nó sẽ rách ra, chảy máu, đau nhức lắm đó. Cứ một tiếng thì được nghỉ 10 phút. Đi khoảng một tiếng thì đến một dốc cao. Anh Chín sáng cho mọi người dừng lại, ngồi nghỉ. Nói là nghỉ 10 phút, chứ tôi nghĩ chắc có hơn. Anh Hai Sơn nói, chút nữa anh Chín lên trước, nắm tay kéo từng người lên. Tôi ở dưới đỡ cho mọi người lên nhé. Sau này tôi biết dốc này các anh đặt là dốc cổ cò. Đi thêm khoảng hơn một tiếng nữa thì đến chỗ triền núi có dòng suối chảy dốc rách. Bên bờ suối cây lùn rất nhiều Dây kín cả một vùng Sau này được biết đây là bưng lùn Anh Chín Sáng nói Sắp đến rồi nhé Giờ các đồng chí quấn khăn ngăn cách nhé Nói xong Anh phát cho mỗi người một chiếc khăn rằn mới toanh Và chỉ cách quấn khăn Khăn quấn choàng đầu xuống cổ Bịt kín mũi, miệng Chỉ chừa hai mắt để nhìn Lần đầu tiên về căn cứ Và lần đầu tiên quấn khăn ngăn cách Chúng tôi cảm thấy thích thú Từ suối bưng lùng Phải đi lên gần 200 bậc tam cấp Được đóng bằng cây cao rừng Trên đường đi Thỉnh thoảng có gặp một vài anh chị Cũng quấn khăn ngăn cách Các anh chị chào hỏi hai anh Chín sáng và hai sơn Rất thân mật Và gật đầu chào chúng tôi Tôi và Mười chiều Được bố trí ở khu đồi Còn chị Bảy Hà Thì được bố trí khu ni lông Các anh đặt tên cho từng khu nhà như vậy Có khu còn gọi là đồi thông Sau khi tắm rửa Chúng tôi được ăn bữa cơm ngon lành Với khô cá chiên Và rau rừng Gồm măng nứa luộc và canh rau cải trời Vì đi xa và đói bụng Nên chúng tôi ăn rất ngon lành Chị nuôi tên là Ba Liên Chị hơi mập Nhưng chân chị có tật Bước đi hơi khập khiễng Chị rất nhiệt tình và dễ mến Chị nói Ráng ăn hết cơm nghe các đồng chí Ở căn cứ Tôi là một trong những chiến sĩ nhỏ tuổi nhất Có mấy anh chị em Tuổi từ 15-16 Là Bảy Hồng Đoàn Thị Ánh Tuyết Bé Hồng 10 chiều Nên được các anh chị thương mến Và chăm sóc tận tình Từ bữa cơm đến giấc ngủ Rồi được miễn ca gác đêm Nhưng tôi không chịu Nên các anh vẫn phải phân công cho tôi tham gia gác đêm. Ở căn cứ có rất nhiều kỷ niệm. Có lẽ tôi sẽ kể về sau vậy. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.